Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 9, Điệu Bố Đức 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 05 phút 15. Chương 9, Điệu Bố Đức. Đây là phong xâm tông tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Tại bí trong môn phái, chỉ có chân quân có thể tuyên bố loại cỡ lớn nhiệm vụ. Cũng chính là toàn bộ bí môn tham dự nhiệm vụ lớn Mà con cháu Đích Tôn Có thể tuyên bố tiểu nhiệm vụ Toàn bộ bí môn nhiệm vụ Chính là có tổ chức tham gia một cây nào đó hạng công tác Tập hợp toàn bộ bí môn sức mạnh Giải quyết một loại nào đó vấn đề Lôi Tinh Phong hiện tại cũng có một đám tử thủ hạ Chỉ là đám người này cũng không coi là nhiều Vẫn không có hình thành quy mộ Coi như như vậy Cũng không có thiếu người Tại ngả sơn nhĩ tổ chức dưới Đều gia nhập vào phong sơn tôn nhiệm vụ lớn bên trong Cách này loại cỡ lớn nhiệm vụ Chính là khai phá tân thế giới Đây là một người bình thường đều có thể gia nhập loại cỡ lớn nhiệm vụ Lôi tinh phong quản gia ngả sơn nhĩ Đánh đi khoảng chừng hơn 700 người Trong đó có gần một nửa là người tu luyện Trực tiếp đưa vào tân thế giới bên trong Mỗi cách đệ tử đều mang một nhóm lớn người Từ trăm luôn người tu luyện Đến cửa hoàn chân nhân Cũng không có thiếu người bình thường Đương nhiên Những người bình thường này đều là tuổi trẻ lực tráng hạng người Toàn bộ phạm vi dò xét đã mở rộng đến 1.000 dặm ở ngoài Vẫn không có phát hiện bất luận người nào tung tích Sinh hoạt ở nơi này tại nguyên cực kỳ phát đạt Các loại động thực vật dị thường phong phú Lôi tinh phong thuộc hạ Cũng được một tảng lớn địa bàn tiến hành khai phá Tham gia nhiệm vụ này chỗ tốt Chính là có thể được thu hoạt một nửa Đương nhiên loại này thu hoạt chủ yếu chính là người tu luyện cần tài nguyên lên Những vật khác liền không đáng kể Lôi tinh phong sự chú ý vẫn tại con kia hắc điểu lên Chỉ là hắn liên tục tìm mấy ngày Cũng không có nhìn thấy con kia kỳ quái hắc điểu Điều này làm cho hắn rất là nôn nóng Không biết tại sao Hắn đều là cảm thấy này con hắc điểu nên có rất nhiều bí mật Hắn hy vọng có thể bắt được nó Lôi tinh phong thủ hạ kinh doanh một chấn nhỏ Toàn bộ trên tiểu trấn người Đều là khánh hệ này người Trong đó ba quát rất nhiều hộ vệ Cũng không có thiếu cấp thấp người tu luyện cùng người bình thường Mà lôi tinh phong mang theo kim đại ác Phong ưng cùng thị hổ Vẫn ở bên ngoài thăm dò Bọn họ đã chạy đến gần như 2.000 dặm ở ngoài. Nơi này cũng không có luôn điểm cùng cổ luôn thông đều dựa vào phi hành chạy đi. Bởi nơi này thực vật tươi tốt, động vật đa dạng. Vì lẽ đó lôi tinh phong bọn họ thường thường săn bắn động vật ăn. Cho tới bây giờ, lôi tinh phong bọn họ vẫn không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Còn trên đất những giã thú kia. Đối với bọn hắn không có uy hiếp gì. Cứ việc như vậy, lôi tinh phong cũng phát hiện mấy cái khoáng sản. Đều là rất phổ thông quán. Tỉ như mỏ vàng, quặng sắt, đồng quán loại hình. Không có đặc biệt gì đáng giá khai phá. Quý hiếm thực vật phát hiện không ít. Chủ yếu là dùng để sinh sản thuốc thực vật. Chỉ cần thấy được lôi tinh phong đều sẽ thu gom. Nhân vì cái này có thể cho lôi tinh giao Tiểu mũi sư môn nhưng là sở trường thuốc Bốn người tại một dòng sông một bên nghỉ ngơi Lôi tinh phong nhìn trong suốt mặt nước Trong lòng rất là cảm khái Nơi này non xanh nước biếc Thực vật xảy đặng Vừa nhìn đã biết hoàn toàn là nguyên sinh đài Trong sông cá căn bản là không sợ người Hắn tay không đều có thể trực tiếp từ trong sông lấy ra cá lớn đến. Đáy sông tất cả đều là dày đặc sông. Theo sóng nước sập sờn. Đủ loại cá tôm. Ở trong nước bơi lội. Trong đó có chút cá. Quả thực lớn đến đáng sợ. Hắn liền nhìn thấy mấy cái to lớn cá từ giữa sông bơi qua. Thân thể ít nhất cũng có dài 2-3 mét. Còn có đủ loại nước cầm tại mặt nước mô đùa, Lôi Tinh Phong thở dài nói, nơi này không chết đói người A. Kim Đại A cười, A Phong, phía sau ngươi trên cây có một con báo, khà khà, thật giống nhìn chầm chầm ngươi. Lôi Tinh Phong ngẩn đầu nhìn tới, chỉ thấy một con báo đầu từ chạc lộ ra, hai con mắt chết nhìn tròn trọc Lôi Tinh Phong. Phong ung cười, con báo này muốn xui xẻo. Vừa rước lời cái kia con báo vô thanh vô tức đập xuống đến Mục tiêu chính là lôi tinh phong cái cổ Lôi tinh phong cười mắng một tiếng Xuất sinh tiện tay vung lên Ló lên điện đánh ra Trong nháy mắt liền đem con báo văng ra Cái kia con báo rơi trên mặt đất Toàn thân nghịch liệt co giật Điện giật cảm giác có thể không dễ chịu run nửa ngày Cái kia con báo mới coi như tốt một chút. Nghẹn ngào hướng về xa xa bỏ chạy. Đời này hắn đại khái không dám lại nhào người. Kim đại á cười, ngươi tại sao không có giết chết nó? Lôi tinh phong cười, ta cách bụng lại không đói bụng, giết nó làm gì? Phong ưng đến hiện tại còn chưa phát hiện có giá trị quáng, chúng ta còn đi đâu mà tìm. Lôi tinh phong cười chạm tìm vận may chỗ này chúng ta có thể chưa quen thuộc Một tiếng ưng minh truyền đến thì hổ chỉ vào đầu trời nói Mau nhìn có phải là con kia hắc điệu Lôi tinh phong Đó là ưng tiếng kêu Không phải hắc điệu nói ngẩn đầu nhìn lại Nhất thời ngẩn ngơ Chỉ thấy trên bầu trời Một con màu vàng ưng nhanh như chớp giật sống như xoay quanh Mà nó phía trước có một bóng đen điên cuồng chạy trốn. Phong ưng kinh ngạc, ồ, cũng thật là con kia hắc điểu. Lôi tinh phong đã bay lên đến, hắn nói, đuổi tới, đuổi tới lần này bất luận làm sao cũng không thể để cho nó chạy. Một kim ảnh, một bóng đen ở giữa trời cao điên cuồng xoay quanh, sau đó lôi tinh phong liền nghe đến hắc điểu âm thanh. Mẹ nhà hắn ngốc điểu đuổi theo lão tử làm gì ngươi có phiền hay không? a hoa ngốc điểu ngươi chọc dẫn ta. Con kia kim ung đột nhiên ra tốt. Xeo móng vuốt liền chụp hướng về hắc điểu. Liền nghe hát điểu một tiếng hét thảm. Mẹ nhà, thật là đáng sợ. a móng đen trên người lói lên ánh bạc. Trong nháy mắt liền đến trăm mét có hơn. Lôi tinh phong tán tốc độ này trà trà không nổi Đùng đùng Ló lên điện đánh ra Kim ung thân thể cứng đờ Cũng may kim ung chỉ cần dương cánh liền có thể trượt Không đến nỗi bị ló lên điện giật lạ Có điều Rất hiển nhiên Này con kim ung đắc nổ đến cực điểm Một tiếng sắc nhọn ung minh Nó lần thứ hai đánh về phía hác điệu Hác điểu đang né ra một khoảng cách. Này hác điểu tốc độ có thể làm cho lôi tinh phong than thở không ngớt. Nhưng là kim ưng vẫn có thể đuổi theo dây dư. Mẹ nhà khắn. Không để yên không a Ngọc điểu. Ngươi làm sao không chết đi nằm beo không nghe à ôi trao nha. Thiếu một chút. liền thiếu một chút. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Lôi tinh phong bốn người liều mạng truy đuổi Sau đó nghe hắc điểu một câu tiếp theo một câu mê sảng Hắc điểu ngẫu nhiên quay đầu lại Đột nhiên nhìn thấy lôi tinh phong bọn họ Nó kêu to lên Hoa lặp lạp Người chim mẹ Người chim cũng tới việc lớn không tốt Túc lưu túc lưu à Lôi tinh phong bốn người sở khóc sở cười Này hắc mỏ chim ba thực sự là độc Lời kia khó nghe đến chết Con kia kim ưng cũng không biết tại sao Chết nhìn trong trọc hát điểu Điện cuồng truy khích Lôi tinh phong bốn người bọn họ theo ở phía sau truy đuổi Đều cảm thấy rất là vất vả Này hai con súc sinh lông lá Tốc độ thực sự quá nhanh Hát điểu tuy rằng có dược gì tốc độ Còn có một tay tương đương giỏ người sấm xét bản năng Nhưng vẫn hơi yếu Không sánh được kim ưng Bị đuổi giết chật vật đến cực điểm Lăn lộn Hai con điểu rất nhanh sẽ phân ra thắng bại Hắc điểu bị kim ưng mạnh mẽ chảo một hồi Cánh bị thương Từ không chung rơi xuống liền nghe Hắc điểu tiếng thép chói tai vang vọng mặt đất Xong đời rồi mẹ nhà hắn Lão tử xong đời rồi ôi trao nha muốn hạ chết lão tử rồi Lôi tinh phong đều nghe được không nhìn được cười Còn tại cách xa trăm mét Lôi tinh phong liền phát sinh một sấm sét Âm âm chém đánh Sấm đánh bình thường đánh về phía kim ung Con kia kim ung đột nhiên cả kinh Phát sinh một tiếng ưng minh Thân thể trên không trung linh xảo xoay chuyển Trong nháy mắt liền tránh thoát sấm sét Có điều nó cũng sợ. Này cỗ sấm xếp cùng hắc điểu phát sinh không giống. Cho nó cảm giác hết sức nguy hiểm. Cầm thú nhận biết tương đương nhạy cảm. Phát hiện không đúng. Nó lập tức hướng về xa xa chạy trốn. Thà nha nha rơi xuống nước rồi. Rầm. Hắc điểu hạ vào trong nước. Lôi tinh phong đại hỷ. Ám, xem ngươi trốn đi đâu hắn nhanh chóng lược mì chín trần nước lạnh Một cách liền mò lên còn đang giấy rua hắc điểu Thả ra ta, thả ra ta, ngươi cái người chim Lôi tinh phong cầm lấy hắc điểu, cười hì hì bay đến trên bờ đến Hắc điểu liều mạng giấy rua Kim đại á cười, nắm lấy, ha ha, vận khí không tệ Hắc điểu tức giận Vẫn may mẹ nhà hắn không được quá không tốt Lão tử xui xẻo thấu Kim đại á xứng sờ Bắt đầu cười ha hả Hắn nói Này điều đều muốn thành tinh So với ta còn có thể nói à Hắc điều ồn ào Này Người chim Thả ra ta thả ra ta ai nha nha Cánh đau a đừng nắm ta cánh người chim Lôi tinh phong cười lạnh một tiếng Ngươi lại nói một tiếng người chim ta liền đem ngươi toàn thân lông đen rút quang Hắc điểu rát một tiếng nhất thời tâm miệng Lôi tinh phong ngồi xuống nói nói ngươi là người nào Hắc điểu ta không phải người ta là điểu Kim đại ác phong ung thị hổ tất cả đều cười phiên Lôi tinh phong cũng là bất cẩn Bởi vì cùng đối phương có hỏi có đáp Rất dễ dàng rồi cùng người làm hốn Đối phương có thể không phải là một con chim Hắc điểu ta cánh đau a bụng tay a Lôi tinh phong ngươi là cái gì điểu Hắc điểu rất là khinh bỉ nói ngu ngốc không nhìn thấy sao Ta là Hắc điểu Kim đại á ba người vừa dừng lại cười Nghe vậy lại một lần nữa cười phiên Lôi tinh phong ý tứ là hỏi cách này điều vì sao lại nói chuyện chỉ là hỏi gấp liền nói ngươi là cái gì điểu Kết quả là bị một con hắc điểu khinh bị Lôi tinh phong nhịn cười Cố ý hung tờn Yêu miệng còn rất cứng rắn Dám mặt ta ngô ngốc Khà khà khà khà Hắc điểu sợ hãi Ngươi, ngươi muốn làm gì Thả ra ta đổ lưu manh Kim Đại Á cười lớn, dùng sức vỗ mặt đất, nói, ta muốn chết, ha ha, ha ha ha ha, này hát điểu quá tốt chơi, lại vẫn biết đồ lưu manh, ha ha, ha ha ha, phong ưng cười nước mắt đều muốn hạ xuống, thì hổ chỉ vào hát điểu, lắp ba lắp bắp, này, này vẫn là vẫn là điểu sao, phát phá pháạ hắc đi thật trăm phần trăm thật điểu lôi tinh phong cũng lại không khống chế được cười lớn lên nói pháạ hắc đi điều phá phápha độ lưu manh phá pháạ người người quá tốt chơi hắc điểu chơi không vui chơi điều đều không phải thứ tốtì sĩ phá phá phá phá phápha Bốn người cười mắt nước mắt lưng chồng. Chưa từng có nhiều như vậy sung sướng. Lôi tinh phong đúng là thích này con nói bậy tám hắc điểu. Lôi tinh phong lấy ra một nhánh thuốc, nói uống cạn nó. Hắc điểu sợ hãi, không, không ngươi không thể cho ta loạn uống đồ vật khó ngươi muốn độc chết ta sao.